Những nhân viên của nhà họ tiêu có chút kinh ngạc cách của Lâm Hàn không thể nghi ngờ là một sự cám dỗ đầy uy hiếp đối với tất cả thế lực vùng xám thiên kinh ngoại trừ quý tộc, nó không nể mặt và cũng không cho họ thêm bất cứ cơ hội thừa thãi nào. Hơn nữa kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ tiêu lần này vốn định đối phó ba nhà quý tộc, điều này có nghĩa là Lâm Hàn và nhà họ tiêu hiện đang công khai làm kẻ thù với tất cả thế lực vùng xám thiên kinh ngoài nhà họ tiêu. Trong lúc nhất thời, những nhân viên nhà họ tiêu này đều ngạc nhiên, không ngờ Lâm Hàn lại to gan như vậy. Nếu người này không phải Lâm Hàn, chỉ sợ họ đã mắng người này không biết trời cao đất rộng từ đời nào rồi. Suy cho cùng vùng sám thiên kinh khác với vùng sám ở những nơi khác, chính vì sự vượt trội về vị trí địa lý và sự phát triển lâu đời nên thế lực vùng sám thiên kinh chẳng những có số lượng đông đảo mà mỗi thế lực đều rất mạnh. Dù sao bất cứ một gia tộc nhỏ nào rất có thể đều có lịch sử hàng trăm năm. Đương nhiên cũng có nghĩa là tích lũy qua trăm năm, nội tình cũng như thực lực ắt phải có. Lúc này, sau khi nghe được kế hoạch của Lâm Hàn, Tiêu Nhã cũng không cảm thấy có gì sai hay khác thường, trái lại còn cảm thấy tương đối khả thi. Dù sao thì theo tình hình mà họ nhận được từ Khổng Tử dục trước đó, sở dĩ nhiều thế lực vùng xám thiên kinh này phái ra toàn bộ cao thủ để cùng ba nhà quý tộc đối phó Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Một trong số nguyên nhân đó tuy cũng có yếu tố bài ngoại nên họ mới phản đối Lâm Hàn đặt chân vào vùng sám thiên kinh. Nhưng hơn thế nữa là họ suy xét lợi ích của mình, dù sao thì người không vì mình trời chu đất diệt mà. Nếu không phải cho rằng Lâm Hàn muốn ra tay với tất cả thế lực vùng sám thiên kinh, cũng muốn ra tay với bất kỳ thế lực nào trong số họ thì họ sẽ không làm vậy. Bây giờ Lâm Hàn nói cho họ biết anh chỉ muốn ra tay với ba nhà quý tộc, không liên quan gì đến những thế lực như họ, cộng thêm nhiều cao thủ tinh anh mà Lâm Hàn và nhà họ tiêu có cùng với sự cám dỗ lẫn uy hiếp của Lâm Hàn. Đương nhiên có thể ép rất nhiều thế lực từ bỏ, rút lui và không can thiệp vào chuyện này nữa. Chỉ cần có một thế lực rút lui, lực lượng của ba nhà quý tộc chắc chắn cũng giảm đi một phần, điều này sẽ dễ dàng hơn cho Lâm Hàn và nhà họ tiêu. chẳng những họ có xác suất thành công cao hơn mà sau khi thành công tỷ lệ thương vong cũng sẽ thấp hơn đến lúc này tiêu nhã cũng không khỏi cảm thấy khâm phục lâm hàn lúc nãy khi mới nhận được tin này cô chỉ nghĩ là phải đối mặt với nhiều cao thủ của nhiều thế lực vùng xám thiên kinh nhưng lại không nghĩ tới điều này Trên thực tế điều này cũng không khó nghĩ, trong tình huống bình thường Tiêu Nhã tin rằng mình chắc chắn có thể nghĩ đến và dùng cách này, chỉ là trong tình huống vừa rồi, khi Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đang đứng trước sự khiêu chiến cực khủng, Tiêu Nhã cũng đối mặt với áp lực rất lớn nên mới không nghĩ ra điều này, ngược lại còn hơi bối rối. Trái lại Lâm Hàn không bối rối chút nào, trông anh chẳng hề áp lực trước sự liên minh chặt chẽ của tất cả thế lực vùng xám thiên kinh. Anh vẫn có thể giữ bình tĩnh mà suy tính một cách lý trí, tìm ra biện pháp tốt nhất. Lúc này Tiêu Nhã không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may cô đã chọn hợp tác với Lâm Hàn, nếu không thì dù cô có nhiều cao thủ cũng không thể đi tới bước này. Đối mặt với bất cứ chuyện gì vẫn có thể bình tĩnh, suy xét lý trí, nói thì rất đơn giản nhưng muốn làm được rất khó. Tiêu Nhã đã trải qua nhiều rắc rối lớn nhỏ và giải quyết nhiều vấn đề vẫn không thể làm được. Cùng lúc đó, Hạ Sương ở một bên cũng đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh, nhận ra sự lợi hại tư kế hay của Lâm Hàn và cũng nghĩ thật ra có một biện pháp rất hiệu quả có thể giải quyết tình hình trước mắt nhưng khi nãy cô ta lại không thể nghĩ tới. Bất giác Hạ Sương cũng ngẫm lại tại sao vừa rồi cô ta không thể nghĩ ra và cũng hoàn toàn không nghĩ đến kế hoạch vừa đơn giản vừa dễ nghĩ này. Nhưng Lâm Hàn lại không biết tác động mà hành vi của mình mang đến cho Tiêu Nhã và Hạ Sương. Anh chỉ tập trung lo chuyện của mình. Lúc này Lâm Hàn cũng tiếp tục nói, thời gian cấp bách, không thừa thời gian để lãng phí, có vấn đề gì mọi người hỏi nhanh đi, còn không thì mau chia ra bắt đầu hành động.